Ok, mình c h ạ y b ê n YouTube. Nha, a n h em b ê n YouTube. Hello, ọ đang chờ. h Sam h ố i c ả m ơn l ê c ư ờ n g đã t ặ n g sao t r ì n h p h á t của YouTube. đã được k h chạy. ở i Các b ạ n có t h ể qua b ê n YouTube. để x e m cho the l á b xin chào các cô các chú n h e chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc trên mạng kính gì để phát sóng chực tiếp trên kênh youtube c h ư ơ n n h mạng quang a tún và fanpage chương t r khuya kính thưa quý vị và các bạn chung tà lại gặp nhau như một thói quen à, xin chào anh chị em của youtube và xin chào những cô gái cầm cà lê sành bè lan phương bè đoàn thô và bè dìm chinh Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là kết thúc của chuyện ma thời nghĩa vụ của tác giả lương duy anh vẫn chưa thấy lương duy đâu hôm nay chắc bị vợ tốm cổ đi rồi à, trước khi chúng ta vào chuyện thì xin phép review nhanh cái, cái nội dung của chuyện này tức là có cặp đôi bạn trẻ đã đi lính nghĩa vụ đóng quân ở một cái nơi gần biên giới và cái doanh trại này thì được xây dựng trên cái nền nghĩa địa của người tàu ngày xưa đó và ở trong doanh trại cũng có những cái sự ma mị và ở cái khu đồi bên gần doanh trại đó, thì nó đã xuất hiện bầy ma t r ú n g quỷ và có vẻ như là bầy ma t r ú n g quỷ này liên quan đến cái chết của, của một cái, cái anh ở đó anh độ Nghe đồn Bằng anh nào anh Bằng Chứ thì Đấy Độ Độ quê Quê Cao Cao biết là tôi tối và ẫ n hay live stream, Chơi chém livestream game với chém gió v cũng h chỉ là thôi vẫn, vẫn rất là khỏe mạnh sống rất là lành mạnh c là là là là Và trùng rất Vẫn Sống rất xuất hiện rất là đình nhiều những cái sự ma quái m à chúng ta sẽ cùng xem xem là cái chuyện gì diễn ra ở tập này À, để tương tác trực tiếp với tác giả lương duy các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả ma t ũ n dán ở phần mô tả của video ở bên youtube và g h i bình luận ở bên fanpage à, để ủng hộ a t ũ n thì các bạn có thể là tặng sao ở bên fanpage để hoàn thành nhiệm vụ của tháng bảy giúp a t ũ n và cũng trước khi đọc c h u y ệ n thì nói thật là xin thông báo với anh em là đến chiều nay thì mình, vẫn, mình đã hoàn thành mình đã hoàn thành cái, cái bản tích những cái bước edit cuối cùng của bản tích cậu tẩy đi buôn bánh đậu xanh à, có lẽ là mình sẽ lên lịch、thì、nếu như dự định của mình thì chắc là phải vài ngày nữa trong cái lịch nhưng mà vì là chiều nay rảnh rỗi thì mình đã xử lý hết văn bản、thì、nếu như mà anh chị em ủng hộ thì mình có thể là mình sẽ lên sóng trong vòng ngày nay hoặc là ngày mai c h ứ c là tối ngày mai hoặc tối ngày một thôi À, cái đấy thì là xin chia sẻ với anh chị em một tí chứ còn nếu mà theo lịch thì nó Nó sẽ vào đúng ngày mùng một tháng tám ở trong cái lịch mình, mình lên、đó. trong cái lịch mình lên đó, thì nó vào đúng ngày mùng một tháng tám còn chẳng qua là mình rảnh rỗi thì mình mình mình edit cái văn bản nó x o n g sớm <cười> tôi sẽ xin cái ý kiến của anh chị em tôi ngày sáng ngày mai nhá, tôi sẽ post một cái bài để xin ý kiến của anh chị em à, mình thì quan trọng là mình phục vụ vì các bạn thôi cảm ơn anh an phan đã super chat à, à, thì, thì ok chia sẻ với anh em là như vậy và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập hai cũng là tập kết thúc của chuyện ma kinh dị rằng thời gian cứ thế bình dị mà trôi qua thế nhưng cả hai thằng tôi rất hay nằm mơ thấy anh độ người anh máu me be bét trên thân người từng miếng thịt cứ thế rã ra như là bị ai dùng dao xẻ miệng thì liên tục kêu than sau mỗi một giấc mơ như vậy chúng tôi giật mình kể cho nhau nghe và trùng hợp là cả hai thằng chúng tôi đều trải qua cái giấc mơ kỳ quái như vậy không hiểu là có cái sự gì hay là hay là bọn mình đi tìm đi tìm cái người cái người bí mật kia tao tao nghĩ là người đấy giúp được tao thấy ông tài phép cao siêu lắm tôi v ò đầu bứt tai nhưng mà b i ể n người mênh mông như thế biết tìm đâu bây giờ chẳng hiểu sao lúc đó không cứu luôn hồn ma của anh đi bây giờ đỡ phải đau đầu đỡ lo lắng mày không thấy à lúc bọn kia nó chạy trốn như cắt tiện tay l ó lôi luôn cả hồn anh độ đi rồi bọn ma quỷ ấy nó cũng r à n h m ả n h biết đánh không được thì chuồn là thượng sách nếu mà ở lại đánh với cái bóng kia thì chắc chúng nó có mà chết cả lũ thằng tiến chợt nảy ra một ý định ê ê duy duy hay là bọn mình cứ báo chỉ huy đi chứ cái chuyện này nằm ngoài tầm của tao với mày đấy tôi trợn mắt mày bị điên à việc anh độ mất tích người ta đã coi như là đào ngũ rồi bây giờ bảo anh chết vì bị quỷ bắt ai mà tin được mày nghĩ là bọn mình nói gì thì họ cũng nghe cho dù chúng tôi cũng nghĩ nát óc bàn bạc đến đâu vẫn không nghĩ ra cách để có thể cứu được hồn ma của anh độ cho anh siêu sinh mọi thứ diễn ra cứ như là trong phim vậy và bất ngờ chúng tôi lại trở thành nhân vật chính trong một chuyến phiêu lưu đ ể giải cứu hồn ma của người khác để người ta có thể siêu sinh chuyện tưởng như hoang đường mà lại là sự thật diễn ra tối ngày hôm ấy chúng tôi không phải gác cho nên có thể nói là một đêm được ngủ ngon giấc tôi và thằng tiến đi ngủ từ sớm bởi vì ban ngày huấn luyện với cường độ cao cho nên hơi mệt chúng tôi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay cho đến khi bên tai của tôi vang lên tiếng gọi mờ mờ ả o ả o văng vẳng đâu đây cứu anh với cứu anh với Anh anh anh lành lắm. Cứu anh với. Làm ơn lắm. Làm Cứu cứu với. với. tiếng gọi âm u từ cõi xa xăm vọng lại làm cho chúng tôi cứ như l à bị mộng du không còn ý thức được hành động của mình cứ như thế lần theo tiếng gọi chúng tôi đi ra hướng quả đồi mà thường ngày chúng tôi vẫn được huấn luyện ở khu bên đó quả đồi này cũng cách khá xa doanh trại trước sự kêu gọi của âm thanh ấy tôi cảm giác rõ r à n g là không ổn chúng tôi lờ mờ cảm nhận được dường như cái chết đang đến gần chỉ là chúng tôi không thể nào cử động được theo ý của mình đầu óc thì đau như bố bổ chỉ nghe thấy vang vang tiếng của anh độ gọi hai đứa đi theo anh đi theo anh vui lắm đừng sợ đi theo anh khi chúng tôi đến gần một bờ vực sâu có lẽ chỉ còn vài bước chân nữa là chúng tôi sẽ rơi xuống vực ấy nhưng chẳng hiểu sao cho dù có cố gắng tập trung ý thức đến mấy thì bàn chân vẫn không thể dễ dàng theo điều khiển chúng tôi cảm giác tôi cứ như là một cái xe mất phanh làm đủ mọi cách nó vẫn không dừng lại tôi nghĩ thầm trong đầu mẹ nó chứ kiểu này sắp sửa bị ma nó rụ xuống dưới vực rồi bố mẹ ơi con chưa bao hiếu được mà con đã phải đi thế này rồi hòa mông tối tạm biệt em dường như cái chết đang chờ sẵn thì bỗng nhiên là cái bóng áo vàng ngày hôm trước xuất hiện và vẫn là lá bùa cháy bùng bùng quận thành một vòng khép kín vây quanh chúng tôi rất kỳ diệu đẹp mắt cái cơn gió bụi mù mịt ấy nó quấn theo cả hai thằng tôi rúi rụi vào bụi tre ở dưới chân đồi mặc dù lúc này đầu óc vẫn còn có thể ý thức được tai và mắt vẫn có thể hoạt động bình thường chỉ là chân tay của chúng tôi mỏi d ã rời không cử động nổi lá bùa đặt như thế nào thì chúng tôi cứ nằm đơ ra ở đấy không thể nhúc nhích trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo q u ỷ dị ở trên đỉnh đồi tôi thấy bóng áo vàng kia vẫn đeo cái mặt nạ q u ỷ có lẽ là người ấy không muốn cho chúng tôi biết ông là ai trong chớp mắt người ấy cầm kiếm lao thẳng về phía giữa cái ao dường như đang đánh nhau với ai đó mặc áo trắng bịt mặt bằng cái khăn trắng tóc x ó a dài che hết nửa khuôn mặt kỳ quái tay cầm một ngọn giáo dài cũng phải đến cả mét hai bên đánh nhau quyết liệt lắm dở chiêu thức trông không khác gì trong phim t r ư ờ n g không ngờ là ở thời hiện đại như vậy mà chúng tôi lại được chứng kiến một màn đánh nhau đẹp mắt đến như vậy từng đòn đánh của họ tung ra đều bị đối phương hóa giải liên tục binh khí trên tay của bọn họ liên tục va chạm vào nhau phát ra âm thanh loảng xoảng trong màn đêm yên tĩnh ở xung quanh còn một đám ma quỷ đầu trâu mặt ngựa ráo mát ở trên tay lăm lăm đang đánh nhau với những lá bùa màu vàng bay tứ tán mỗi một lần bị những lá bùa đánh trúng bọn ma quỷ kêu lên những tiếng thảm thiết âm thanh cứ ù ù đến c h ó i cả tai tôi và thằng tiến chỉ là người trần mắt thịt cũng không thể chịu nổi ô n g hết cả đầu bóng áo vàng kia thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì dường như còn đang rất tập trung vào trận đánh với người áo trắng cũng không để ý gì đến những thứ xung quanh liên tục vây đánh dùng thanh kiếm đỏ rực của mình đánh cho tên áo trắng kia không kịp trở tay phải lôi về phía sau mấy lần suýt ngã xuống dưới vực may sao bọn ma quỷ lại đến hỗ trợ hắn giữ lại bóng áo vàng nhảy lên không trung định đạp thẳng vào ngực tên áo trắng thế nhưng nó né sang một bên dùng chân đá mạnh vào hộ bối của bóng áo vàng nhanh như cắt bóng áo vàng lộn lại né được đòn ấy đồng thời dùng mũi kiếm lập lòe tia sáng chọc thẳng vào bả vai khiến cho người áo trắng ngã khuỵ xuống đất thấy đồng bọn bị thất thế bọn ma quỷ ỉ vào quân số đông chỉ để lại một ít đánh nhau với mấy lá bùa số còn lại xông lên uy hiếp người áo vàng nhưng cũng rất nhanh chẳng mấy chốc bị thanh kiếm đỏ rực kia chém tan thành mấy khói chỉ để lại những âm thanh đau đớn biết mình không phải là đối thủ của người áo vàng bọn quỷ trong t r ư ớ c mắt tan biến trong màn đêm tịch mịch thấy không còn bóng ma quỷ nào nữa cái bóng áo vàng kia b â y giờ mới tiến lại gần tôi và thằng tiến dùng hai ngón tay chọc lúc bên trái lúc bên phải y hệt như người ta điểm huyệt ở trong phim t r ư ờ n g của kim dung loang loáng loang loáng điểm xong một hồi chúng tôi cử động lại được hóa ra là cái bóng áo vàng này là người chứ không phải là ma bởi vì tôi còn nghe thấy rõ cả tiếng thở hồng hộc và tỏa ra hơi ấm của người bây giờ tôi mới nhìn rõ thấy chúng tôi có vẻ ổn người kia t o à n bước đi tôi mới lên tiếng cho, cho chúng tôi hỏi ông ông là ai sao hai lần cứu chúng tôi rồi người áo vàng cất giọng một âm thanh nghe vang vọng không cần biết ta là ai nếu như có duyên thì sớm gặp lại thôi thằng tiến nhanh mồm ông ơi chúng cháu chúng cháu có một ông anh bị bọn quỷ nó bắt lo hại chết nó nó bắt hồn đi rồi anh thường xuyên về cầu cứu bọn cháu ông ông có thể giúp được một chúng cháu không người áo vàng chỉ thùng thẳng đáp một câu có duyên ắt cứu được nói đoạn người nọ nhanh chóng biến mất trong màn đêm ô tối lạnh lùng để lại hai thằng chúng tôi ngơ ngớ ngác cứ thế mà gọi ông ơi ông gì ơi dừng lại Chúng cháu thật cần ông mở à vàng làm mà mày sàng à Ông Ông tôi không nạ Bỗng nhiên bên tai của chúng tôi vang lên tiếng chúng nói nói định phòng ngủ gọi gì mặt mê m tai Thế thế Thế ơi ơi cái áo cho của cả Dậy Dậy đấy à? Mở mắt ra thì là tiếng của anh quang tiểu đội trưởng thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ nhưng một giấc mơ kỳ lạ tôi vẫn còn cảm nhận được tứ chi của mình đau n h ấ t từng hình ảnh trong giấc mơ xuất hiện tôi đều nhớ như in thậm chí còn nhớ cả dáng đi nhớ điệu bộ của người kia nữa mọi thứ nó thật đến nỗi sau khi anh quang hỏi vậy tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra tôi ậm ừ cho q u a chuyện à, à, xin lỗi xin lỗi anh, anh em chắc là huấn luyện mệt quá cho nên là, là bọn em mới thế、đó. anh em cứ ngủ đi đừng đừng đừng có để ý nhé nói đoạn tôi quay sang hỏi thằng tiến tiến ơi Có cũng chỗ cái bờ vực ừ, rồi, rồi được người áo vàng cứu xác cho cả phải phải thấy anh mình không? Thằng Tến gật đầu xác nhận làm cho tôi tê hết lôi rồi người tôi mày mơ em làm là vàng bên Tến lưng. gật tê ra bị bờ áo đầu không biết là cái chuyện kỳ quái gì đang xảy ra với chúng tôi như thế mà mọi thứ cứ hư hư ảo ảo rõ ràng là chúng tôi đang sống trong một nơi dương khí rất mạnh như thế mà tại sao âm khí vẫn cứ vất vưởng ma quỷ vẫn cứ len lỏi dường như có cảm nhận giữa sự sống và cái chết rất mong manh khi nhớ lại giấc mơ ấy tôi lóe lên trong đầu một hình ảnh quen thuộc về người áo vàng Đó chính là cái vòng bạc đeo ở cổ tay với hoa văn đặc biệt phải chăng chính là người áo vàng mình cần tìm xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt thật ra theo quy định của quân đội thì không được đeo vòng vàng vòng bạc ở cổ tay cho nên khi nhập ngũ chúng tôi cất hết vào trong ba lô hoặc là gửi anh trung đội trưởng có những đứa đôi lúc nhớ quá lại đem ra ngắm nghía một hồi một lần tôi vô tình bắt gặp người đeo cái vòng có họa tiết giống hệt người áo vàng kia ấy chính là thằng nam tôi chắc chắn là mình không thể nào nhận nhầm được bởi vì trên cái vòng của người áo vàng và cái vòng của thằng nam đều có con rồng to tướng điêu khắc tinh xảo nếu như thằng nam không phải là người áo vàng hoặc là ít ra thì cũng có liên quan đến người áo vàng đó thì sao nghĩ đến điều vừa phát hiện ra tôi lôi thằng tiến ra một góc tiến tiến tiến mày có nhớ trong cái giấc mơ người áo vàng ấy cứu hai thằng mình không có nhớ thằng tiến đáp tôi lại hỏi thế mày có nhìn thấy cái phòng người ấy đeo không Thằng t i ế n chầm ngâm một lúc. Thì lúc đấy t ố i đen xì xì Tao cũng nhìn chả rõ nhưng mà ơ hình như là có đeo cái vòng bạc ở tay. Tao, tao cũng ấn tượng đấy có k h á c con r ồ n g không thì mày đã từng nhìn thấy cái vòng đ ấ y ở đâu. Thằng t i ế n nhìn tôi bằng ánh mắt n g ạ c n h i ê n Mày hỏi cái gì mà lạ thế. Tao đã bao giờ tao nhìn thấy đâu nhưng mà tao tao thì thấy rồi. hiểu chưa một người chắc chắn sẽ khiến cho mày há mồm đấy ấy chính là thằng nam là thằng nam thằng tiến trố mắt như không tin vào tai nó Th thằng nam thằng nam lầm lầm lì lì cái mặt cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh này làm sao mày biết nó hay thế tôi trả lời chuẩn đấy thật là nó cũng chẳng một lần vô tình đi vào phòng tao thấy nó lấy cái vòng ra n g â m n g h ĩ a vẻ thích thú lắm h、hey, tao chắc trăm phần trăm là cái vòng đó không sai đâu cái họa tiết con rồng quấn quanh cái vòng đâu phải là ai cũng có đâu thật đấy thằng tiến trầm ngâm một lúc thì hỏi lại thế bây giờ bây giờ biết được thằng nam có khả năng là người áo vàng tức là là người có thể duy nhất cứu được chúng ta và cứu được cả h ồ n của anh độ bây giờ làm sao để mà nó lộ mặt ra nó l ú c giúp mình bây giờ hôm nay tao sẽ dập ở ốm xin nghỉ huấn luyện không ra thao trường khi nào cả đơn vị đi rồi tao sẽ xem đồ của thằng nam trong ba lô tao thẻ với mày bộ đồ áo pháp và cả cái vòng nó để trong ba lô chứ không lệch đi đâu tao sẽ lấy những món đồ ấy ra để uy hiếp nó về phe với mình được không hả thằng tiến suy nghĩ một lúc có vẻ như thế c á c h của tôi khả quan nó gật gật đầu Ừ nhưng mà phải cẩn thận nha nha cái t ộ i l ụ c ba lô của người khác mà bị p h á t h i ệ n thì có mà nhảy xuống sông cũng không rửa hết t ộ i đâu nhưng mà để giải thoát l i n h h ồ n c ủ a a n h đ ộ k h ỏ i bọn ma q u ỷ kia giúp anh rửa sạch t ộ i đào n g ũ thì phải h à n h động t h ậ m c h í là càng n h a n h càng tốt chứ mà chậm l ú c nào là l i n h h ồ n anh gặp nguy hiểm l ú c đấy đấy. nó i x o n g chúng tôi ngoắc tay thể hiện sự quyết tâm trong vụ này đang bước vào ngõ cụt không biết cứu linh hồn ấn độ ra làm sao thì bây giờ đã lóe lên tia hy vọng nhất định chúng tôi phải dành cơ hội sau khi đã sắp xếp xong kế hoạch thằng tiến hôm ấy vẫn ra sao thao trường huấn luyện bình thường còn tôi thì g i à vờ ốm xin chỉ huy cho nghỉ may mà mình cũng có tại diễn xuất mọi người nhìn cứ tưởng là tôi ốm thật mặt xanh xao phờ phạc đã thế tôi còn tạt thêm ít dầu gió làm mùi dầu gió bốc nực cả lên đợi mọi người ra thao trường xong và anh trực ban đại đội đã ngồi vào vị trí chăm chú đọc tập san của báo quân đội nhân dân tôi bắt đầu hành động vì thằng nam khác trung đội với tôi cho nên nó ở phòng khác từ phòng tôi sang ấy cũng xa để anh trực ban không chú ý tôi cứ phải lần lần sau cánh cửa mãi mới đến được chỗ nó lúc đi đến đầu giường của thằng nam mồ hôi của tôi bây giờ đã vã ra như tắm tôi chỉ cầu mong là nó nó chính là người áo vàng thôi thì ban ngày bình thường nó lạnh lùng ra làm sao cũng được nhưng thật sự là nó đã giúp chúng tôi cứu mạng chúng tôi những hai lần đi đến đầu giường của thằng nam mồ hôi của tôi vã ra lắm rồi nếu như bây giờ mà ai bắt gặp trong hoàn cảnh này chắc chắn là sẽ ăn kỷ luật cải tạo kha khá chẳng hạn như là đi đào hố đi bón phân tôi bắt đầu tháo từng nút thắt trong ba lô của thằng nam ra tim đập bành bạch bành bạch lên hồi không biết trong cái ba lô này có ẩn chứa cái gì nữa không đúng là so với những ba lô khác thì ba lô của thằng này trông nó to hơn hẳn chắc chắn là có bí mật gì đó đúng như tôi dự đoán khi mở cái ba lô lấy lớp quần áo đặt ở trên ra chính là cái áo vàng là cái áo vàng đạo sĩ kèm theo bên dưới là một đống bùa màu vàng viết đầy những chữ loằng ngoằng mà tôi không hiểu một thanh kiếm bằng đồng thiết kế để có thể rút ra rút vào trông như là cái d â u a n ten của cái đài radio một tấm vải đỏ cuộn vào một thứ gì tròn tròn tôi mở ra thì chính là cái vòng có họa tiết hình con rồng đến bây giờ thì tôi dám chắc một trăm phần trăm thằng nam chính là người áo vàng đã cứu tôi với thằng tiến hai lần vậy thì nó lên đây với mục đích gì thông thường những người như bọn nó thì đâu có mấy ai nhập ngũ đâu mà sẽ nằm vào cái diện xung phong đi nhập ngũ như tôi và thằng tiến là sao quả thật là xuất thân của thằng nam không đơn giản có lần thằng tiến suýt nữa đánh nhau với nó nếu như có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn thằng tiến sẽ không phải là đối thủ với thằng nam may mà hôm ấy mình can ngăn kịp thời không dài dòng nữa tôi lấy cái áo vàng thanh kiếm đồng và cái vòng kia rồi từ từ buộc lại ba lô như ban đầu tiếp theo tôi cứ như con mèo lấm lét chuồn về phòng giả ốm sau khi đơn vị đi huấn luyện về thằng tiến không kìm được cái tính tò mò của mình chạy thẳng đến chỗ giường của tôi thế nào thế nào có thành công hay không biết mình vẫn trong tình trạng giả ốm tôi không cả cám dám ngồm nhổm dậy ghé tai tao tìm thấy những thứ tôi cần tìm rồi chắc chắn là thằng nam là người áo vàng một trăm phần trăm đấy thề bây giờ để cho nó lộ diện thì phải tương kế tự kế xem phản ứng của nó ra sao thằng t i ế n lại hỏi thế làm thế nào để nó lộ diện bây giờ chẳng lẽ đến nói với nó là là bọn mình có biết những thứ đấy à đúng là nó gọi bọn mày là tiến đầu châu mày ngu như châu ấy tao không hiểu ngày xưa bà cói bà nổi tiếng đẹp nhất làng mà bà đẻ ra cái thằng ngu như mày đấy làm như thế nó phát rác ra nó quy cho tao với mày cái tụi ăn cắp có mà nhảy xuống sông bây giờ mày đi quan sát nó nếu như thấy nó có biểu hiện bồn chồn bất an khác với ngày thường thì ném cho nó tờ giấy hẹn tối nay sau giờ xem thời sự ra đằng sau khu nhà ở gốc cây trứng cá sẽ nhận được đồ nhá thằng tiến nghe tôi nói xong thì giơ ngón tay biểu tượng là một lai、like. vậy là kế hoạch của chúng tôi tiếp tục tiến hành để cho thằng nam lộ diện đúng như dự đoán sau khi thằng nam mất đồ nó có biểu hiện hoang mang lắm dường như là nó đang đi dò xét từng người từng người ở trong đại đội nhưng cũng chẳng có manh mối nào thời cơ đã đến thằng tiến vứt cho nó mảnh giấy như đã thống nhất nội dung chúng tôi hồi hộp chờ thời điểm thằng nam lộ m ặ t đúng là nó có những biểu hiện khác người không ngờ lại là một thầy pháp ẩn danh một nơi mà ở xưa nay vốn xem trọng kỷ luật và trên hết là luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa duy vật mà nhìn nhận mọi vấn đề thế nhưng tâm linh nói gì thì nói nó vẫn luôn là một sự huyền bí đến cả khoa học còn không dám khẳng định là ma có hay không môi trường quân đội cũng vậy có rất nhiều người tín tâm đặc biệt là những thủ trưởng bởi vì nói gì ai mà chả là người việt nam từ xa xưa có những ý thức hệ đã ăn sâu đâu dễ mà xóa bỏ đúng tám giờ tối thằng nam xuất hiện trước mặt của chúng tôi vẻ mặt giận dữ không ngờ là chúng mày k hôn hồn thì trả lại tao những thứ kia không phải là cho chúng mày chơi đâu nếu không có những thứ ấy tao không thể cứu được hai thằng mày một lần nữa đâu tôi nhìn nó rồi cười cười bọn này lấy liếc pháp bảo của mày là không có ý xấu chúng tao chỉ muốn là mày ra mặt để cứu linh hồn anh độ chứ anh cứ gọi bọn tao cứu mãi bọn tao biết gì đâu dù sao thì bọn tao cũng chỉ là người trần mắt thịt thằng tiến cũng hùa theo đúng đấy tao muốn người áo vàng đứng ra giúp không ngờ lại là mày mà mà sao mày vào quân đội này mày được ai cử đến phải không thằng nam giãn cơ mặt ra sau đó nói tao là ai không quan trọng sau này khi mọi việc ngã ngũ chúng mày khắc rõ tao mong chúng mày hợp tác là vì sự xuất hiện của tao ở đây còn liên quan đến danh dự đến uy tín của quân đội nữa do vậy tao cần những thứ pháp bảo kia trả lại tao đây việc cứu linh hồn của anh độ yên tâm nằm trong kế hoạch của tao hết rồi linh hồn của anh độ là mồi câu để tao câu con cá to kịch cũng sắp hạ màn rồi tao đang quan sát Và có lẽ người thực sự đứng đằng sau những cái chết ở đây sắp xuất hiện rồi nghe thế vậy tôi và thằng tiến há hốc mồm kinh ngạc không ngờ ẩn giấu sau tất cả mọi thứ lại là âm mưu như vậy tôi lên tiếng thế là còn có người bí ẩn đứng đằng sau sao nói thật là tao không biết mày đang làm cái mẹ gì nhưng nếu như cứu được linh hồn của anh độ thì mày cho tao tham gia với anh cứ gọi bọn tao suốt sợ bỏ mẹ ra mà nhắc tôi mới nhớ hôm trước mày cứu tao là mơ hay là thật sao tỉnh dậy hai thằng tao nằm ở trên giường nhưng mà những gì nó diễn ra nó thật như thế thằng nam nhìn hai thằng chúng tôi rồi m ề m cười chuyện hôm bữa chúng mày nằm mơ nhưng nó là sự thật nếu hôm ấy mà bọn quỷ nó r ụ chúng mày ngã xuống dưới vực chúng mày cũng chẳng bao giờ tỉnh lại được đâu do chúng mày có thiên căn cho nên nhìn thấy mọi thứ kể cả hồn ma của ổng độ với lũ quỷ kia vì vậy lũ quỷ nhất định là phải tìm cách tiêu diệt chúng mày đấy tao cũng chỉ là vô tình phát hiện ra cho nên cứu thôi chắc chắn là không có mấy lần may mắn như vậy đâu bây giờ tao đang hành động đơn độc tao rất cần người giúp đỡ nếu chúng mày muốn theo tao thì tao đồng ý nhưng nhất định phải nghe theo lời tao tuyệt đối bí mật về phần linh hồn của ổng độ tạm thời bọn ma quỷ kia n g ử i thấy mùi nguy hiểm rồi sẽ không tra tấn như trước nữa pháp bảo kia trả tao đi tao sẽ đưa cho chúng mày mỗi thằng một lá bùa không bị gọi hồn như hôm trước được chưa thằng nam nói xong chúng tôi mỉm cười bắt tay nhau t h ẻ để thể hiện tinh thần đoàn kết sau đó chúng tôi trả lại pháp bảo cho thằng nam nó cho mỗi thằng một lá bùa trừ tà bắt đầu từ đây chúng tôi chuẩn bị cho một trận chiến một mất một còn với một kẻ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối để hình thành một thế trận đấu với kẻ giấu mặt hàng ngày tôi và thằng tiến theo thằng nam đi hết mấy ngọn đồi xung quanh đơn vị t r ô n những lá bùa mà thằng nam đã chuẩn bị theo như nó nói những lá bùa này được gọi là bùa thiên ma khi cần k i ế p nguy cấp có thể gọi được âm binh âm tướng lên để đối chọi với lũ ma quỷ đã nằm ngoài vòng luân hồi riêng ngọn đồi mà chúng tôi hay huấn luyện được bố trí nhiều bùa chú bởi vì theo như nó nói thì đây là chỗ mà nó sẽ sống mái với kẻ giấu mặt đây cũng là cái mồ để tiêu hủy đám ma quái người tàu đã hành hoành nơi này đến nỗi mà cả thổ công thổ địa cũng bị chúng nó đánh đổi đến nơi khác các cụ nói cấm có sai đi một ngày đàng học một sàng khôn ấy như mà đi theo thằng nam tôi với thằng tiến cũng chẳng hiểu cái gì về âm luật âm binh chỉ là nó vừa làm vừa thao thao bất tuyệt giảng giải chỉ còn chờ ngày hạ màn theo như lời thằng nam nói thì đã đủ cả hai yếu tố địa lợi và nhân hòa chỉ còn chờ thiên thời để bọn ma quỷ và tên thủ lĩnh xuất hiện đúng vào hôm ấy dự báo thời tiết báo có mưa đầu mùa sẽ có sấm chớp rông lốc thằng nam bấm đ ồ n rồi bảo chúng tôi thiên thời đã đến hôm nay bọn ma quỷ sẽ xuất hiện đó đây là thời điểm theo như tử vi trăm năm mới có một lần để hủy diệt một cái gì đó tức là ma khí của chúng nó sẽ dâng lên lợi hại nhất chắc chắn là bọn ma quỷ kia sẽ không bỏ qua đâu nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của tao rồi thằng tiến sốt sắng thế thế thế chúng tao phải làm gì thằng nam đáp bây giờ bọn mày bí mật lựa cho tao tám thằng to khỏe không nhát ma trong đơn vị kể cả hai thằng mày nữa là m ờ i chỉ lấy tên của nó viết vào giấy đưa cho tao tao sẽ báo lên trên giúp tao hình thành trận địa tối nay đấu với bọn chúng nhớ là làm binh bật đấy việc này mà nhiều người biết trận pháp bị lộ á lúc đấy cả tao cả chúng mày có mà xuống âm phủ đi mà làm bạn với thằng độ thấy nó nói như có thể xin người một cách dễ dàng như thế thì đâu có đơn giản đâu tôi hỏi thế mày định xin hai thằng tao vào ọ ó n kia đi ban đêm rồi rồi chỉ huy có nghe không sao mày nghĩ đơn giản thế mày mày mới chỉ là chiến sĩ nó mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý mày yên tâm đây là việc trong tầm tay tất cả trong tối nay khi mọi việc ngã ngũ mày sẽ biết anh đây là ai việc của hai thằng mày là chỉ cần nhớ lời tao d ặ n đúng như lời thằng nam nói sau khi tìm được tám thằng to khỏe không hiểu bằng cách nào nó xin được chỉ huy đại đội cho chúng tôi thành một nhóm ngay trong buổi chiều ngày hôm đấy nó giới thiệu cho chúng tôi các loại trận pháp cách ngồi thiền cách thả lỏng cơ thể để thoát hồn chẳng hiểu cái thằng này nó học ở đâu ra mà giỏi thế trông bình thường thì lạnh lùng nhưng đến khi vào làm việc phải công nhận là nó tận tâm lắm nó chỉ bảo chúng tôi thuộc từng động tác khẩu quyết khi xung trận đối phó với ma quỷ mặc dù thời gian chỉ có một buổi chiều nhưng khi trận pháp đã hoàn thành chúng tôi phối hợp khá là nhuần nhuyễn nhất là cái đoạn linh hồn thoát sắc phải nói là nó ảo diệu lắm nếu như không tận tay thực hiện thì không bao giờ tôi nghĩ trên đời này lại còn có pháp thuật đấy cả thằng t ế n còn cười hô hố <cười> duy ơi tao là thật đấy p h ả thoát h ồ n phê như là ngày xưa ở làng tao đi hút cần với bọn thanh niên phê <cười> thật tao thề <cười> mẹ tiên sư m à y tao đã hút cần đâu mày mà biết lúc nào về <cười> lúc nào về làng tao đi lấy cho mà hút phê như thoát hồn phê <cười> chảy cả lưỡng dãi t h ậ t cả bọn kia cũng vậy càng tập càng hăng say dường như là có cái gì thôi miên cuốn hút lắm bây giờ chúng tôi đã tập luyện tương đối thành thạo các loại trận pháp thằng nam bấy giờ mới gật đầu hài lòng mặc dù thời gian luyện tập ngắn nhưng anh em luyện tập rất nhiệt tình tôi tin là trận pháp chúng ta vừa luyện tập sẽ đủ sức đánh đuổi bọn ma quỷ đang quấy nhiễu trung đoàn tối nay là đêm huyết chiến nếu như không quyết tâm thì những thứ chúng ta phải đổ máu sẽ còn rất nhiều do vậy tôi cần các anh em của tôi phải hết sức quyết tâm vào tối nay nghe chưa cả mười người chúng tôi không ai bảo ai đều nắm chặt tay giơ cao lên hô to quyết thắng đúng tám giờ tối cả đoàn mười một người bao gồm cả thằng nam tôi và thằng tiến cùng với tám thằng kia bí mật cơ động ra vị trí gần khu vực chúng tôi thường huấn luyện trời b â y giờ mây đen đã bắt đầu kéo đến ùn ùn che hết đi cả ánh trăng sáng v à n g v ặ t gió cũng bắt đầu nổi lên chúng tôi cảm giác lạnh bốt mặc dù bây giờ là cuối tháng năm dương lịch thời tiết vẫn còn nóng nực lắm ra đến nơi chúng tôi đặt cái bàn inox mượn được dưới bếp đúng vị trí trung tâm của quả đồi thằng nam lấy ra những món đồ lễ lình kỉnh mà nó đã chuẩn bị trước đặt lên trên bàn trông y hệt cái ông đạo sĩ lâm chánh anh ở trong phim ấy nhìn bàn lễ chuẩn bị xong thằng nam gật đầu hài lòng ý của nó là lễ lạt để thỉnh thần thỉnh thánh như thế cũng là ok tiếp tục nó yêu cầu mười thằng chúng tôi chỉnh sửa lại cách ăn mặc sơ vin chỉnh tề sau đó mỗi thằng ngồi một vị trí xung quanh bàn lễ b â y giờ những cơn gió lạnh đến thấu d a thấu thịt không biết từ đâu kéo đến thấy t r o n g tôi có vẻ khó chịu thằng nam nói to tất cả đặt ngón tay vào lòng bàn tay xếp bằng tròn thả l ò n g cơ thể ra tuyệt đối không được nghĩ về thứ gì đó để cho ý chí của mình bất định bay lơ lửng nghe chưa nghe theo lời ấy tôi cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm chắc là bọn kia thấy vậy cũng không thấy thằng nào nhúc nhích cử động gì về phần thằng nam nó bắt đầu mặc đạo bào ở trên tay cầm kiếm đồng còn không quên đeo theo cái vòng bạc có họa tiết con rồng quấn quanh rồi thi pháp cái chuông đặt ở trên bàn lễ được nó cầm lên múa may d u n g lên liên tục như âm thanh l e n ca leng k e n vang vọng ở bốn phía trước mặt chúng tôi xuất hiện những đốm lửa cứ lập là lập l ò như ma chơi gió nổi mạnh lên như bão quấn theo cát bụi lá cây mù mịt từ đâu vọng đến Là tiếng trống đánh thùng thùng nghe cứ như là tiếng trống xuất trận cả mười người chúng tôi nhắm nghiền mắt lại y theo lời của thằng nam dặn tâm hồn nhẹ bẫng không hiểu là có chuyện gì xảy ra tiếng gió rít lên ai oán cảm giác như có ai đang giận dữ nổi trận lôi đình bầu trời đen kỳn kịt ì ùng tiếng sấm thi thoảng bùng lên những tiếng sét nổ chát chúa kèm theo những đồ luồng lôi điện chằng chịt không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo và đặc sợ từ đâu bảy ma chúng quỷ nó bắt đầu ồ n ồ n kéo đến đông như là chảy hội con n à o con đấy toàn thân trắng như bôi vôi tóc x ó a bườm sườm che hết cả khuôn mặt tay chân c ứ cua quào về phía trước như muốn bóp cổ người ta trước cảnh tượng ấy thằng nam không hề nao núng nó liên tục tung bùa ra phía trước tạo thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực lăn thẳng vào bọn ma quỷ quả cầu lửa lăn đến đâu bọn ma quỷ g ạ t ra đến đó kèm theo là tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cả một góc trời tuy nhiên khi bọn ma quỷ này bị thiêu r ụ i thì lại có một đám khác xuất hiện tựa hồ như nấm mọc sau mưa càng lúc càng đông cho đến khi bảy ma quỷ áp đến chỉ còn cách vòng tròn chúng tôi đang ngồi độ mười mét thằng nam vung kiếm chỉ thẳng về phía trước tạo lên một vòng kết giới đỏ rực khiến cho bọn ma quỷ không thể nào tiến vào được từ đằng xa xuất hiện một cái bóng áo trắng tóc xõa dài ấy chính là người đã đánh nhau với thằng nam trong giấc mơ hôm trước của tôi và thằng t í m vẫn cái khăn trắng bịt mặt vẫn điệu cười xảo trá nói xong nó lao vào trong vòng tròn kết giới do thanh kiếm tạo ra uy lực vô cùng cái giáo trong tay cũng không phải là dạng binh khí bình thường mà cứ như mũi tên bắn vào vòng kết giới khiến cho thằng nam phải thu kiếm không thể tạo thành vòng tròn khép kín kết giới được nữa nó bắt đầu đấu tay đôi với người áo trắng bọn quỷ vừa nãy dừng lại bây giờ lại thừa dịp mà xông lên như muốn bóp chết cả mười người chúng tôi vậy nhìn thấy cảnh ấy thằng nam vừa đánh với kẻ áo trắng vừa hô to tất cả niệm chú cả mười người chúng tôi tập trung vào niệm chú cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng linh hồn thoát ra khỏi xác chúng tôi hùng hổ xông vào tả sông hữu đột đánh với bảy quỷ mặc dù t r o n g chúng nó gớm g h é t nhưng cũng chỉ là quân vô thưởng vô phạt ỉ đông hiếp yếu cả mười linh hồn của chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh đánh không biết mệt mỏi càng đánh càng hăng chẳng mấy chốc chúng tôi đã giải quyết được gần một nửa bọn ma quỷ b ầ y ma c h ú n g quỷ bây giờ cũng dường như đã sợ với chúng tôi lắm chúng nó cứ rúm gió lại với nhau không dám tiến lên nữa ở bên kia thằng nam cũng đang cầm pháp kiếm đánh nhau quyết liệt với kẻ áo trắng thấy chúng tôi sắp đánh lui bọn quỷ bấy giờ lên tiếng như ra lệnh tất cả tập trung tinh thần tiêu diệt hết không để thừa một tên nào thoát nghe xong câu ấy cả mười linh hồn của chúng tôi không nói không rằng lao vào đấm đá tối b ộ i bọn ma quỷ không thể tiến nổi đành phải l ô i dần về phía chân đồi nãy giờ cứ tiêu diệt được lớp nào thì lại có một lớp khác trỗi dậy vì chúng tôi đánh đấm nhiều cho nên quân số của bọn chúng thiệt hại bây giờ cũng không thấy bổ sung lên nữa chúng tôi cứ dồn bọn ma quỷ xuống dưới chân đồi rồi nhanh chóng tiêu diệt hết sau khi xong xuôi linh hồn của chúng tôi lại về hợp nhất với thân xác ngồi im như lúc ban đầu thằng nam vẫn mải mít chiến đấu với người áo trắng nó cũng đang chiếm thế thượng phong bởi vì người áo trắng này đã bị mất hết bọn lâu la cho nên có vẻ hoang mang lắm trên bầu trời mây đen bắt đầu tan ra ánh trăng cũng xuất hiện gió cũng không còn thổi mạnh như trước nữa tên áo trắng càng đánh càng hăng ấy thế nhưng cũng không thể nào mà chèn ép nổi thằng nam bị thằng nam đánh cho mấy cước trí mạng đau đớn không cầm nổi ngọn giáo nữa trước tình cảnh ấy tên áo trắng định chạy xuống chân đồi thì thằng nam quát to anh em bao vây lỗ lại không cho nó thoát nghe đến đây thì cả mười thằng đứng p h á t dậy lao đến chặn hết tất cả những con đường xuống dưới chân đồi để cho tên áo trắng không còn đường lui bởi vì vẫn rất cảnh giác sợ nó chó cùng cắn rậu thằng nam giơ tay hiệu cho chúng tôi từ từ khép dần vòng vây nó bắt đầu đánh đòn tâm lý chúng mày là lũ gian ác dám cãi mệnh trời mà đến làm hại nơi này tên áo trắng mặc dù thô nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm nó nhìn lướt qua chúng tôi một lượt <cười> thắng làm vua thua làm giặc muốn chém muốn giết thì tùy nhưng lũ nhãi con chúng mày nhớ dù có giết được tao thì chúng mày cũng không y ê n đâu thằng nam bình tĩnh rốt cục chúng mày là ma quỷ phương nào mà đến để quấy rối tên áo trắng cười sằng sặc <cười> tao không phải là người nước nam chúng mày trước kia chúng mày thuần phục phương bắc nhưng chúng mày to gán mà dám chống lại nên nhớ đời nào cũng vậy người của thiên triều chúng tao coi chúng mày là man dĩ là nô lệ thằng nam gầm lên k h ố n k i ế p i mẹ m a i mồm đi nói đoạn nó cầm thanh kiếm c h ĩ a thẳng vào kẻ tên áo trắng định đâm tới tên kia dùng tay phách ra một c h ư ồ n g thật mạnh đánh thẳng vào ngực trước khi thằng nam đâm kiếm đến máu mùm máu mũi tên áo trắng phun ra loang lô cả cái khăn che mặt t r ô n g đến đáng sợ đã thế nó còn nói một lời chăn c h ố i cũng rất man sợ tao, tao nguyền rủa cho nước nam chúng mày bị diệt vong chỉ ho lên mấy tiếng rồi nó lăn ra tắt thở thằng nam định lấy tay giật cái khăn che mặt kia ra xem là ai mà ngạo mạn đến thế thì đúng lúc gió nổi lên ù ù mây đen lại kéo đến che phủ bầu trời rồng tố đùng đùng sấm sét lập lòe chát chúa khiến chúng tôi phải g i ố m lại với nhau từ đâu một mũi tên rực lửa bắn thẳng vào người thằng nam đẩy nó lùi xa đến cả chục mét phải lấy kiếm chống đỡ mới hóa giải được mũi tên thằng nam quát lên mọi người vào vị trí cũ ma vương xuất hiện chúng tôi nghe theo lệnh của thằng nam vào vị trí ban đầu chuẩn bị n g a n h chiến bên tai nghe rầm rập tiếng bước chân cảm giác như là cả một đoàn quân về phần thằng nam tạm thời nó đánh gục được đánh văng được mũi tên kia ra khi chúng tôi mở mắt thì nhìn t i ế n cờ xí bay phần phật dợp cả góc trời đàn trâu mộng con nào con đấy mắt đỏ ngầu thở phì phò như trực ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy dẫn đầu đàn trâu là một chiến xa giống như ở thời cổ đại do ba con trâu kéo một tên thân người đầu trâu đang đứng sừng sững thằng nam cũng không hề nao núng nó quát lên mày từ đâu đến định hành hoành trên đất này tên đầu trâu cười lớn <cười> bao nhiêu âm binh âm tướng ta tu luyện đã bị mày giết bản lĩnh của mày không nhỏ từ khi tao ở đây chưa thấy tên nào to gan như mày nhớ tao là chúa đất này thằng nam giận dữ quát bọn tà ma ngoại đạo làm sao dám nhận là chúa nơi đây chúng mày có biết là sông núi nam bắc đã định rõ ràng cớ làm sao dám đem âm binh sang nước nam ta mà quấy nhiễu tên đầu trâu giọng hống hách <cười> chúng mày biết tao đến từ đâu rồi c o n không giơ tay chịu c h ó i pháp thuật phương bắc chúng tao cao sâu bí hiểm chúng mày đọ làm sao được ngày hôm nay thằng nhãi con mày sẽ phải nằm lại đây <cười> thằng nam bây giờ đã lên đỉnh điểm của sự phẫn nộ nó g i ờ kiếm chỉ thẳng về phía đó lũ giặc phương bắc to gan nghình chiến anh em vào vị trí nghe thấy thằng nam nói vậy chúng tôi bắt đầu buông lỏng cơ thể tập trung tinh thần đọc câu chú ngữ nó đã hướng dẫn những lá bùa mà chúng tôi đã t r ô n chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm nay từ dưới đất chui lên hóa thành bức tường ngăn cản đàn trâu mộng của con quỷ đầu châu quỷ đầu châu ra lệnh cho đàn trâu rầm rầm tấn công con nào con đấy điên cuồng hùng hục đâm vào bức tường do những lá bùa hóa thành đâm vào đến đâu thì nghe thấy c o n c o n đến đấy thế mà đàn trâu vẫn không chịu lùi bước thấy gặp c h ứ n g ngại tên quỷ đầu trâu bắt đầu dùng pháp thuật phá vỡ bức tường chỉ trong tháng chốc bức tường bị phá vỡ mấy lần liền chỉ còn lại một lớp mỏng ở phía trước mặt tình thế của chúng tôi rơi vào nguy hiểm thằng nam chống kiếm m ở quát lên tổng lực tấn công chúng tôi lập tức chạy về đằng sau thằng nam đặt tay phải lên sau lưng của nó hợp lực đọc chú tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ lăn thẳng về hướng đàn trâu đàn trâu bị quả cầu lửa cán qua hóa thành mây khói đồng thời để lại k h ô n g cảnh yên bình nơi đây mây đen cũng tản đi gió cũng ngừng thổi trong nhất thời chúng tôi đã c h u y ể n bại thành thắng nhìn đàn trâu biến mất con quỷ đầu trâu điên cuồng rít lên Khốn kiếp. Đây là châu, luyện thành quỷ ngư. Không Khen không châu. thành thằng nhãi như thể cho phái phải thương. luyện ngư. ngờ con cũng Lại giết Đây được. Đạo mày. mày mày là lắm. mà một tầm có của quỷ Tao ắt b â y giờ thằng nam mới hoành ngang kiếm vẽ lên một vòng tròn đẹp mắt thanh kiếm bất ngờ kêu lên những tiếng ong ong đồng thời thằng nam đứng thẳng người đưa tay đặt ngang trên kiếm miết một đường nó nói to đúng vậy ta là đệ tử đời thứ hai mươi sáu của cầm sơn phái sư tổ là nhất không sống từ thời lê chuyên trị bùa pháp của lũ giặc phừng bắc các ngươi di huấn của sư tổ để lại người biết từ cổ chí kim người phương bắc cho các người chưa bao giờ thôi ý định thôn tính nước nam cho nên sư tổ di nguyện pháp thuật của bản môn phải được truyền từ đời này qua đời khác để tiêu diệt âm mưu đen tối của bọn giặc bắc các người các người tự hào pháp thuật của các người cao thâm huyền bí ấy thế nhưng lại làm việc ác thì là tà đạo mà đã là ta thì làm sao có thể thắng chính nghe thằng nam nói như vậy con quỷ đầu chơi gầm lên một tiếng cầm mồm thằng ngài con mới chỉ là khởi đầu thôi <cười> mày tưởng mới diệt được vài con quỷ ngưu mà đã q u a y phong sao nói xong nó bắt đầu đưa tay đập ầm ầm miệng lẩm bẩm ma chú chúng tôi từ xa không nghe rõ nó nói gì sau khi nó đọc quyết xong thì một tia sét từ trên trời giáng xuống ngay gần chỗ chúng tôi đang đứng làm cho cây cối bị thiêu dụi trong tích tắc tia sét lập lòe tiếng sét vang lên đến đinh tai nhức óc như là lời cảnh cáo dưới đất xung quanh chúng tôi một đám đầu trâu mặt ngựa từ từ trồi lên thành một đạo quân vây kín cả quả đồi chúng tôi đang đứng có thể nói lúc này chúng tôi đã bị vào thế không còn đường thoát nhìn thấy giây phút hoảng sợ của chúng tôi con quỷ đầu trâu mới cười sằng sặc thế nào tao đã nói rồi lúc trước chỉ là binh thế mạng thôi bao nhiêu năm ở đất này tao đ o luyện ra vô số âm binh <cười> cứ từ từ mà thưởng thức bầy đầu trâu mặt ngựa rầm rập rầm rập tiến về phía chúng tôi thu hẹp lại vòng vây thằng nào thằng đó tỏa ra sát khí và âm khí nồng nặc khiến cho chúng tôi cũng có chút run rẩy hoảng sợ thằng nam hô to đội hình chữ v ngay lập tức chúng tôi đứng theo đội hình chữ v mỗi bên năm người lấy thằng nam làm trung tâm nó bắt đầu truyền nội lực vào người chúng tôi khiến cho cơ thể của chúng tôi nóng hầm hập như thiêu như đốt từ hai phía của đội hình chữ v tạo lên những luồng điện kèm theo những tiếng sấm sét đùng đ o à n bầy đầu trâu mặt ngựa kia bị uy năng của những tia sét từ người của thằng nam dẫn lên trên trời lập lòe tím ngắt mà kinh hãi lùi ra xa tạm thời nới rộng vòng vây được một chút con quỷ đầu trâu cũng không phải dạng vừa nó hô phong hoán vũ thành cái g ò i vòi rồng khổng lồ phun nước xuống chữ v của chúng tôi chúng tôi một phen lao đao đội hình không giữ vững b à y đầu trâu mặt ngựa tiếp tục s ô n g lên d ầ m d ậ p d ầ m d ậ p như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy đội hình bị phá mỗi đứa chúng tôi một ngả không tạo được sức mạnh tấn công nếu mà cô đấm ăn sôi theo đội hình chữ v k i a chắc chắn là sẽ bị thua thằng nam hô to thu lại đội hình ngay lập tức chúng tôi thu về đội hình trước bàn lễ thành hàng ngang thằng nam lấy lá bùa trong túi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái cầm lá bùa vào trong tay chúng tôi như biến thành người khác tựa hồ có lúc nguồn sức mạnh chạy khắp cơ thể cứ như điên như dại lao lên đấm đá với bầy đầu c h â u mặt ngựa chúng nó mặc dù đông nhưng cũng hoảng hốt không ngờ có mười người thôi mà dũng mãnh đến như thế càng đánh lại càng hăng chúng tôi đánh cho chúng nó không kịp phản kháng cứ túm tụm lại với nhau thấy tình hình đang chuyển biến từ nguy cơ lại theo hướng có lợi con quỷ đầu trâu liền đứng bên kia đọc chú để những lá bùa của sau lưng chúng tôi bay lên không trung và từ từ bốc cháy hết chúng tôi lại trở về nguyên dạng không còn sức mạnh nữa lại tiếp tục bị bọn đầu trâu mặt ngựa dồn vào cứ thế mà giằng co con quỷ đầu trâu mới cười sằng sặc nhìn chúng tôi chế d i ễ u chúng mày còn c h ò gì nữa không có còn c h ò gì nữa không t h ằ nam g n tức lắm bấy giờ nó mới lấy cái vòng bạc đeo trên tay ném lên không trung bắt ấn niệm chú mũi kiếm chỉ thẳng lên cái vòng cái vòng bạc sáng rực lên rồi loang loáng từ trên trời một tia xét màu tím theo mũi kiếm mà dẫn xuống xuyên qua cái vòng bạc cái vòng bạc hóa thân thành một con rồng vàng khổng lồ uốn lượn ở trên đội hình của bọn đầu trâu bọn đầu trâu mặt ngựa khiếp đảm không còn dám xông lên nữa con rồng cứ thế luồn lách vào trong đám đầu trâu mặt ngựa đi đến đâu những luồng lửa bốc lên đùng đùng biến bọn đầu trâu mặt ngựa thành mây khói tôi nhìn thấy kỳ cảnh ấy mà cũng run rẩy không biết thằng nam này là thầy bà kiểu gì lấy luôn cái vòng ra từ đầu đi có phải đỡ tốn công sức không thằng nam nhìn con rồng ôn tồn giải thích đây là bí pháp của bản môn nó chỉ có thể dành cho trường hợp xấu nhất và t r n g cũng chỉ có thể dùng một lần vừa nãy đánh nhau với lũ tép riêu mà lấy ra thì là giết gà dùng dao mổ trâu à dao mổ trâu là phải để giết trâu chứ con quỷ đầu trâu thấy con rồng vàng uốn lượn thiêu cháy lũ đầu trâu mặt ngựa của mình Nó không chịu ngồi im bình tĩnh nữa nó bắt đầu giơ tay cầm thanh quyền trượng tự hút lên linh khí của đất trời cây cối ở trên đồi này rung lên bần bật dữ dội những tia chớp đen đùng đùng bị cây huyền trượng hút vào biết là có biến thằng nam định đọc chú lệnh thu con rồng vàng thế nhưng đã chậm những tia sét đen ở cây quyền trượng phóng vào con rồng để cho con rồng loang loáng bị sấm sét quấn quanh những tia x é t đen điên cuồng công kích long thân con rồng vàng ngửa mặt lên trời gầm thét đau đớn cho đến khi không chịu nổi nữa con rồng vàng tan biến thành mây khói không dừng lại đó cây huyền trượng lại tiếp tục chỉ về chúng tôi những tia lửa điện màu đen ầm ầm đánh tới làm cho chúng tôi choáng váng cả đầu óc mười một thằng thổ huyết chứng kiến cảnh đó con quỷ đầu trâu đắc ý <cười> đã biết lợi hại của ta chưa tình thế lúc này của chúng tôi coi như đã thua mặc dù lũ đầu trâu mặt ngựa kia đã bị con rồng tiêu diệt rất nhiều nhưng xem ra quân số của nó còn đông lắm hơn nữa con quỷ đầu trâu vẫn còn cây huyền trượng trong tay đúng như lời nó nói bây giờ chúng tôi chỉ có thể chờ chết chúng tôi nhắm mắt lại chờ đợi bất ngờ thằng nam đứng p h á t lên giơ thanh kiếm lên giữa trời đốt một lá bùa cầm trong tay vuốt dọc theo thân kiếm thanh kiếm đỏ rực thằng nam quát lên một tiếng kính thỉnh thánh quân hiển linh trợ giúp vừa dứt lời thì từ trên trời có ba tia sét màu tím r á n g thẳng xuống theo thanh kiếm tia sét vằn vẹn đánh đùng đùng từ xa nhìn vào mà muốn c h ó i cả mắt một vầng hào quang hiện ra từ trên thiên không một người cưỡi ngựa mặc quần áo như đại tướng quân thời cổ đại cùng với rất nhiều binh lính cầm gươm đao giáo m á t tất cả mọi người trên cổ đều đeo một chiếc khăn quàng màu xanh trông rất quen mắt con ngựa t r ồ m lên hí vang một tiếng trước sự xuất hiện ngỡ ngàng của chúng tôi con quỷ đầu trâu và bầy đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy thì giật mình kinh hãi không thốt lên lời đoàn b i n h kia hạ phàm đứng ở giữa đồi người cưỡi ngựa lúc này áo bào bay phần phật toát lên dũng khí uy nghiêm giọng nói vang trầm như sấm động bổn tướng nghe thấy lời thỉnh của nhà ngươi xuống đây giúp một tay đánh đuổi bầy giặc cỏ phương bắc thằng nam cúi đầu dõng dạc kính xin thánh nhân đánh đuổi bảy đầu trâu mặt ngựa để giữ yên bờ cõi nước nam đời đời bền vững nghe thằng nam nói xong thánh quân nhìn về phía bọn đầu trâu mặt ngựa năm xưa đánh quân tống lý thường kiệt đã có bài thơ thần cớ sao chúng bay không biết đến sách trời mà còn dám cả gan mang âm binh âm tướng sang đây mà quấy phá nói rồi người vẫy tay một cái binh lính của người ầm ầm xông lên chém cho bầy đầu trâu mặt ngựa chết như ngả dạ loang loáng những tiếng hò hét vang lên đất trời như rung chuyển nhìn thấy tên quỷ đầu trâu run rẩy choáng váng vị tướng đứng đó con ngựa chiến t r ồ m lên một tiếng hí vang trời đất đồng thời toàn bộ binh lính của ông ta mỗi một người đều đeo khăn xanh cầm giáo mát cũng hô lên uy thế ngợp trời khí thế hừng hực bùng lên nam quốc sơn hà nam đế cư tiệt nhiên định phận tại thiên thư ngực ớ sao lũ giặc sang xâm phạm nhữ đẳng hành khan thủ bại thư toàn bộ binh lính đều dơ cao gươm giáo mà đồng thanh quát lên Nam q u ố chỉ sơn à Nam đế cư c h trong nhoang nhoáng toàn bộ bầy đầu trâu mặt ngựa bị đánh cho t à n tác con quỷ đầu trâu run rẩy không dám tin vào mắt mình nữa nó định d i ơ cây quyền trượng chống đỡ với thánh quân thì thánh quân lấy ra thanh uyển đao v ù n g lên chém ra một đường sáng rực rỡ c h ó i lòa cả mắt thậm chí chúng tôi còn phải đưa tay lên mà che chắn lại luồng sáng ấy dường như là được cộng hưởng với luồng sáng từ bên phía doanh trại sáng rực chiếu ra một tia sáng đỏ một tia sáng vàng hòa quyện bắn thẳng về phía con quỷ đầu châu chỉ thấy con quỷ đầu trâu rú lên một tiếng nó ôm bên vai trái của nó cánh tay đã đứt lìa quyền trượng lăn lông lốc thằng nam lập tức lao tới với lấy cây quyền trượng được coi là c ộ i nguồn sức mạnh của con quỷ đầu trâu thánh quân nhìn sang chúng tôi gật đầu v i ệ c của bùn tướng đã xong giao lại tất cả cho các ngươi bổn tướng về trời phục mệnh nhớ lấy vận khí nước nam sẽ kéo dài muôn đời trường tồn chung tay mà giữ nói xong thánh quân vung tay lên một cái lập tức bóng áo xanh bay lên phần phật con ngựa chồm lên hí vang một tiếng ngài và toàn bộ binh lính của ngài từ từ bốc lên mây vàng mà bay lên trên bầu trời loang loáng chỉ còn lại mười một người chúng tôi với tên quỷ đầu trâu đã bị chặt c ộ t tay đang kêu la thảm thiết ở bên kia xác của tên áo trắng đang bốc cháy hồn phách của tên áo trắng có lẽ cũng tan biến thằng nam nhìn cây huyền trượng liền phong một lá bổ trên đó lẩm bẩm mà nệm c h ú cây huyền trượng tự nhiên rung lên bần bật rồi bốc cháy đùng đùng con quỷ đầu trâu nhìn thấy huyền trượng bị phát nổ nó kêu gào lên không không cô ta trả lại cho ta trả lại cho ta vừa lúc ấy ở dưới chân đồi một đám mấy chục người cầm đèn pin loang loáng chiếu lên không ai khác đây chính là chú bình trung đoàn trưởng và chú định chính ủy vừa nhìn thấy chúng tôi bị thương chú bình lên tiếng các đồng chí quân đi đâu nhanh nhẹn nhanh chóng sơ cứu cho các đồng chí ấy ở bên kia chú định và bác đa hai người đều là chính ủy của trung đoàn đi lên vỗ vai thằng nam ầy cảm ơn đồng chí xong rồi hả cảm ơn đồng chí đã về đây giúp trung đoàn cảm ơn anh đa đã đưa cậu nam về đây bảo n h i ê u n ă m bị bọn ma quỷ hành hoành đến cả chỉ huy chúng tôi cũng đau hết cả đầu lần này nhất định là phải đề nghị lên khen thưởng đồng chí mới được thằng nam nhìn tất cả mọi người dịu giọng cảm ơn tình cảm của các thủ trưởng huấn luyện giỏi là cách trách nhiệm của các đồng chí còn tôi trừ ma quỷ quấy phá là trách nhiệm của tôi việc bên tổng cục giao tôi đã hoàn thành không phải khen thưởng chính ủy đa tôi xin cảm ơn đã hết sức tạo điều kiện thằng nam vừa dứt lời một cái mọi người vỗ tay không ngớt tôi nghĩ thầm mẹ nữa chứ không ngờ cái ông mà mẹ này Mặt lúc nhìn à o cũng n lầm lì ư người người người thế. từ trên Tổng ta Tổng tận mắt không hôm h Lại là là là nói cổng Đúng Đúng nay n vừa. Cục. của Cục thấy. tiên Bố sư. Nhìn sang ư Nhìn s tên quỷ đầu t r â u cánh tay bị thương tên áo trắng xác nằm rũ ở đó chú bình b â y giờ mới tiến đến chỗ chúng tôi đồng thời liếc mắt nhìn sang thấy chưa dù là bầy ma chúng quỷ hay là con người Thì chúng nó cũng chỉ là quân xâm lược mà thôi không bao giờ làm gì được chúng ta cả bấy giờ ông chính ủy đa xếp trực tiếp của n nam đi sang bên ấy đưa tay định giật mặt nạ và khăn bịt mặt ra loáng một cái chúng tôi giật mình người đội cái đầu trâu kia không phải là con quỷ mà không ai khác lại chính là ông toàn là là chính trị viên của đơn vị chúng tôi còn tên áo trắng kia chính là lão hùng quản lý áo cá tất cả mọi người đều há hốc cả mồm không ngờ một người luôn tỏ ra thân thiết quan tâm tới chúng tôi lại là kẻ luyện tà pháp nói đúng hơn đây có khi là gián điệp của bọn phương bắc lẻn vào để chống phá chú định quát lên toàn mày giải thích ra sao trong mắt anh em mày luôn làm gương sáng tại sao lại làm trò này b â y giờ tên toàn ngẩng mặt ta cho các người biết ta không phải là người việt nam trong chiến tranh biên giới các người đuổi người hoa chúng ta về nước khi đó ta theo cha mẹ cho nên ở lại đây được một gia đình nuôi lấn chưa bao giờ ta quên nguồn gốc của ta cả dòng máu của ta là dòng máu phương bắc lớn lên ta được ông thầy người hoa dạy phép ta biết mục đích của ta là phải tìm mọi cách để cho nước nam chúng mày càng ngày càng loạn để thuần phục phương bắc chúng ta mặc dù chuyên tâm luyện pháp nhưng tao cũng không bao giờ quên học hành để len lỏi vào đây là bước đệm quan trọng để cho chúng mày rối loạn con thằng hùng nằm kia nó cũng là người hoa như tao mà trả trộn vào cũng có mục đích như thế cũng muốn chúng mày rối loạn lòng dân từ một đám lửa nhỏ sẽ lan thành đám cháy lớn tao nói cho chúng mày biết những cái chết xảy ra quanh khu vực này của cả người dân của cả chúng mày là do tao dùng bùa chú mà quỷ dẫn dụ cho chúng nó chết đuối còn thằng độ nó là cái thằng mà các người cứ nghĩ là đảo ngũ là chính tay tao róc thịt nó cho cá ăn là vì nó dám theo dõi tao <cười> chắc là nó cũng đánh hơi được tung tích của tao vì vậy nó phải chết chỉ tiếc là một chút nữa thôi <cười> tao có thể thành công rồi quay về đất nước của tao bây giờ tao đã là kẻ bại trận rồi muốn chém muốn giết tùy chúng mày nghe lão toàn nói như vậy ai nấy đều căm phẫn chỉ muốn lao vào giết chết lão luôn lời nói thật là ngông cuồng của tên gián điệp bẩn thỉu còn coi mạng của những đồng chí đồng đội của tôi như cỏ rác b â y giờ ông đa chính ủy mới bước lên chỉ thẳng vào mặt nó mẹ tiên sư thằng danh con này tao không cần lấy danh nghĩa là chính ủy hay gì nữa mẹ mày, mày kể cả là người dân bình thường của nước nam tao chứ tao đấm chết mẹ mày, mày bây giờ đoạn quay sang các đồng chí dẫn nó về nhà giam chúng ta sẽ bàn giao cho tòa án quân khu để xét xử nó tuyệt đối không được manh động tội của nó tất cả mọi người ở đây đã nghe kể rồi Lấy ấy làm lực ấy tay bài mà bồm Mẹ đâm bốp bình Phải cảnh giác với các thế lực địch. Địch. Vừa đi phải mới học cảnh thế thủ địch địch tính vỗ tay bồm bốp. Mẹ nó chứ Chứ mà phải bình thường cho phát các còn Ông nóng nó Ông Vừa vừa Vỗ Đa ba ngày sau thằng nam đã hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên là nó không phải là những chàng tân binh như chúng tôi nó vốn là người của bên tổng cục tình báo cử đến để kiểm tra xem tại sao ở khu vực này mấy năm nay lại loạn như vậy xảy ra những thực sự tâm linh như thế đồng thời là xem có phải là có thế lực ma quái như lời đồn hay không như lời thằng nam kể thì tổng cục ngoài những bộ phận liên quan đến tình báo chống gián điệp còn có một phần rất quan trọng mà ít người biết ấy là những người đảm nhiệm về mặt tâm linh nó là một trong số đó bộ phận này hoạt động bí mật không công khai ngài chia tay nó đã mặc lên bộ quân phục sĩ quan vai đeo hàm trung úy mặt tươi rói anh em ở lại mình khỏe chắc tay s ú n g bảo vệ tổ quốc tôi đi thằng t i ế n nhìn theo ô tô đưa thằng nam đi khỏi đơn vị mà nước mắt ngắn nước mắt dài mếu m á u mẹ cái thằng mà mẹ thế nó lỗ hoàn thành nghĩa vụ trước anh em mình rồi mẹ bố tên i sư đấy chứ <cười> nhìn cái điệu bộ đáng ghét của nó mà tôi mỉm cười à, nó hoàn thành trước có mười lăm tháng thôi c ố mà rèn luyện đứng đấy mà khóc mà lóc bảo sao em d â u ngô em bỏ mày này mày lại lại lại dám chỉa bố dứt lời nó rút cái dép ở dưới chân đuổi đánh tôi hai thằng lại chạy khắp sân để mà vui vẻ về phần anh độ sau khi xác định là do tên gián điệp kia sát hại đơn vị cũng tìm được hải cốt của anh chôn ngay dưới góc ao đưa về quê hương an táng còn về phần chúng tôi với những cố gắng thực hiện nhiệm vụ năm ấy tôi và thằng t i ế n đều được tuyên dương khen thưởng danh hiệu khi biết tin gia đình hai bên vui lắm không ngờ rằng hai thằng phá làng phá xóm ngày nào khi vào quân đội nay đã lập được đại công đối với hai chúng tôi mặc dù thời gian nhập ngũ qua chưa được mấy năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên đi những kỷ niệm đẹp ở đó có lẽ đó là hành trang mà chúng tôi sẽ theo suốt cả cuộc đời có những niềm tự hào luôn bốc cháy trong tim khi chúng tôi được là người lính là người lính để bảo vệ quê hương đất nước là người lính để đứng lên chống lại những thế lực thù địch vẫn đang ngày đêm nhăm nhe bờ cõi là người lính để nói với chúng nó biết giang sơn bờ cõi đã chia đừng mong một bước chân mà quấy phá đất nước này là người lính để dương cao ngọn cờ trong tay cầm sắc chắc cây súng trong tay để giữ nguyên dáng đứng ấy canh giữ vùng đất vùng trời vùng biển của nước việt Ok chúng ta kết chúng thúc ta mọi quá đọc những cái chuyện mà nó đấu pháp ấy <cười> đọc cái chuyện nó đấu pháp ấy nó, nó rất là căng thẳng và tôi cũng phải xin thú nhận với anh em là mình copy cái đoạn thơ đó ra cho nó chính xác các bạn mình copy cái đoạn thơ đó ra cái đoạn thơ cái bài cái bài thơ nam quốc sơn hà của lý thường kiệt cái này là tôi tôi thật sự nhận lỗi Tôi、thật ô i t sự nhận lỗi với tác giả nhé anh thật sự nhận lỗi với lương duy anh thật sự nhận lỗi với các bạn và tác giả đó là đoạn đấy anh đọc anh bị lẫn tại vì thứ nhất là do là anh đang bị c u ố n theo cái nhạc nó nghe nó đã quá <cười> cái nhạc epic nghe nó đã quá đó, anh bị c u ố n theo cái nhạc thứ hai là lúc đấy kiểu anh <cười> anh, anh đọc nó bị nó bị q u ố n luôn theo cả cái dòng chuyện cảm ơn phanan đã s u p r c h a t anh bị c u ố n theo cái dòng chuyện anh copy hai cái khổ thơ ở cái, cái, cái đoài bài thơ của lý thường kiệt nhưng mà anh lại copy cả bản việt lẫn bản chung ở bản tiếng hán Đó anh copy cả hai bản đó anh để、uh, gần nhau t h nên anh liếc q u a thì <cười> nó bị lộn cái câu thứ ba、đó. thì phải thật sự là, là, là anh nhận lỗi cái đó、uh, không, không, không, không, không, không, không phủ nhận thật sự là như thế nhận lỗi Là nghĩa là cái đoạn đấy là phải đọc nó phải hào hùng và nó phải chính xác vì nó i thật với anh chị em là vì mình đọc livestream thì ví dụ mà mình đọc mình đọc thu âm thì mình sẽ xóa nó đi mình thu lại nhưng mà lúc đó là mình vì mình đọc livestream nó không có cơ hội để sửa、đó. thì thì c h â n t h à n h xin lỗi tác giả lương duy và anh chị em với nhu mình cũng nghe cái nhạc nó phiêu quá hay cái nhạc epic và nghe nó đã quá nên là kiểu bị, bị, bị quấn theo nó như vậy À, nông tin ế t r ầ n ở bên tổng cục hai anh không biết thật sự là bên quân đội thì anh không biết nhiều tại vì đến bản thân anh cũng chưa được có, có cái, cái, cái cơ á i c hội đi đi nghĩa vụ ở cái thời của bọn anh thì anh nhớ năm đấy là cái thời của bọn anh như là hai mươi bảy tuổi là, là, là hết nghĩa vụ thì anh thì anh lại đi học liên tục anh học hết đại học thì anh lại nhảy lên đi học thạc sĩ luôn lúc xong thì là cũng hết nghĩa vụ <cười> thì, thì cái đấy thì anh không được trải nghiệm thế nhưng mà mình có cái cơ hội để để đ i、uh, tôi nhớ là cái những cái năm tháng tôi mặc dù tôi không được <cười> tôi không được đi、uh, sống trong trong quân đội thật sự nhưng mà tôi được、uh, sống trong cái, cái, cái, cái đi học、uh, học quân sự tôi được sống trong cái, cái, cái, cái <cười> những cái ngày tháng đi học quân sự mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên tôi có những kỷ niệm nó không thể quên thì à, kể ra thì có lẽ là những bạn đi bộ đội thì lại nghe thấy thì cười bảo các ông đã ăn thua chó gì、đó. ông thì ăn thua chó gì thế nhưng mà thôi thì đây là mình kể cái kỷ niệm của cá nhân mình、Để、nói thật với anh chị em là cái hồi đấy đi học quân sự mà cho đến bây giờ cái người mà tôi nhớ nhất ở, đó, ở trong cái kỳ học đó thì là một ông thầy ông cái tên là h i ể n ông tên là h i ể n và không biết cái tên thật sự của ông là gì tại vì ông ấy không có cài cái cái cái cái cái cái gọi là cái gì cái bằng tên ở đây mà ông tên là h i ể n mà tôi chỉ nghe thấy anh, anh em họ đồn nhau anh hello b é t r ú c tôi nghe anh em họ đồn nhau tên ông là hồ như h i ể n tên ông là hồ như h i ể n mà lúc đầu mình nghe mình cũng không hiểu đâu tôi nghĩ là mấy người bạn nó, nó t r ô n tôi ờ nó t r ô n tôi thôi thế thì sau này mình mới nghĩ ra là h ồ i như hiền là hiền như hổ ê mấy thằng nó, tôi nghĩ là nó t r ô n mình <cười> nếu mà phải nói là là cũng nói thật lòng là nó cũng đáng không biết là bây giờ các bạn sinh viên học quân sự thế nào nhưng mà cái hồi đó thì bọn mình học quân sự nó cũng nghiêm khắc lắm nó rất là nghiêm khắc cũng học gấp c h ă n dạy đúng giờ tập thể dục gấp c h ă n màn mọi thứ tức là nhưng những gì mà t á c giả lương duy viết thì mình hồi đó mình đi cũng được như thế thì có, có chăng là cái anh l ô o biết d u n g b ì n h nga có chăng là những cái bài huấn luyện、nữa. thì nó, nó, nó sẽ nhẹ nhàng thôi nó không, không như là quân nhân chuyên nghiệp thôi nó không như là quân nhân Uh, anh em ở trong những cái câu á i c chuyện này thôi chứ còn mình thì cũng có những cái, cái hạng mục tương tự như vậy cảm ơn、uh, na yoga đã tặng sao cảm ơn anh k h á n h đẹp t r a i tặng sao thì, thì mình anh anh anh a n n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh a t h anh anh anh a t h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a a n mà còn, nó lấy từ chính những cái thằng bọn tôi này này đi trực buổi tối đi kiểm tra các thứ thì không cho hút thuốc lá đâu thế là mình chui vào trong nhà vệ sinh mình vừa giả vờ ngồi ẻ mình hút thuốc lá không biết đâu n g ư ờ i thấy mấy thằng nó, nó đạp cửa anh d u y ê n phát、bà. ôi hồi nó vào sau cũng bắt mẹ bà, bày hút thuốc lá thế thì các bạn vẫn thường được nghe rằng là nếu mà là hút thuốc lá thì sẽ phải đào cái hố t r ô n điếu thuốc à, hay là hút hết cả bao thì tôi thì tôi cũng không biết là, là cụ thể trong quân đội nào nhưng tôi thì tôi không bị như thế thật sự là tôi thì tôi không bị như thế、Đó. tôi chỉ bị phạt một kiểu khác nó nhẹ nhàng hơn mình chỉ bị phạt nhẹ nhàng hơn thôi dạ, hút hết cả bao chết mẹ đi b ắ c hút cả bao chết thì anh t h anh bị nhẹ nhàng hơn ấy là ngồi đ è bây giờ là bỏ bao thuốc ở đây còn bao... cảm ơn thái n g u y ễ n đ ữ tặng sao còn bao nhiêu đ i ế u thì cứ bóc ra bóc ra làm sao ấy hết v mày mày là dân sư phạm phải không? d ạ vâng em dư phạm thế thôi nhẹ nhàng nhá nhá này bóc hết ra không bọn anh hồi đấy bọn anh đi, đi, đi học quân sự là bị cấm đừng gì bọn anh là bị cấm、bọn、anh đi học quân sự là bị cấm、mà. bóc hết ra s a u đ ó lại gói lại bóc hết ra gói lại bóc hết ra gói lại đến lúc nào tao cảm thấy được rồi thôi、Nó、rách cái biếu nào mà chết mẹ mày ẹ m ờ h ì đó hôm đó tôi bị phạt là như vậy nhưng mà phải thừa nhận một điều á là đi học quân sự là, là nó làm cho mình cảm thấy nó, nó nề nếp hơn rất nhiều cảm ơn thái nguyễn đã t ặ n g sao tiếp nề nếp hơn rất nhiều nhất là ở cái phần ăn thì cái, cái giai đoạn đấy có một cái giai đoạn tôi, tôi, tôi, tôi ăn cà, kém lắm tôi ăn uống như mèo ngày xưa gầy n h o m gầy có năm mươi hai năm mươi ba cân toàn xương À, anh cảm ơn thái nguyễn Đó n ó n ó n ó gầy ăn uống nó vêu va vêu vào á thì nhưng mà vào vào đến học quân sự ăn uống là mình cảm tôi nhớ mọi cái cảm giác đấy các ông ạ đây là mình kể cho anh em nào chưa từng được biết mùi thôi chứ còn mình nghĩ rằng nếu mình kể lên thì anh em đã từng đi lính thì sẽ cười cho đấy thì thì thì có một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái chậu gọi là cái chậu cái chậu cơm to ok bát canh gọi là bát cũng được gọi là chậu cũng được cũng to đĩa thức ăn mặn có hai đĩa thức ăn mặn có thể là một hôm là cá kho hôm thì là trứng và hôm thì là thịt à, một bát rau sáu thằng ngồi mà tôi nói với anh em mẹ nói, <cười> mình thì ăn là cái loại kiểu kiểu khều khều chọc chọc mình ăn kiểu đấy Ay tê l à cái kay kay kay ông anh mình gọi là ông anh bởi vì t h、uh, ậ t r a là ông là thầy thầy thầy giáo dạy quân sự ở đ ấ y ông anh thì bởi vì ông ấy chơi với bay b a chị g á i mình ông nhìn thấy thế ông cười cười ông, ông sắp cho mình ngồi một cái mâm không phải ngồi cùng với mấy thằng trong phòng đâu m à ông sắp riêng m à y là cứ đến giờ ăn là mày phải r a n g ồ i với thằng này mấy thằng này mà lo mày thằng năm thằng lo ăn lo ăn mà không c à n g ngng ẩ mặt lên ho ăn không ngng ẩ mặt lên luôn n h o à n g nhoàng mình thì lại o ăn khều khều chọc chọc rồi、Ở、không sao ngẩng lên ơ ơ k h ô còn cái gì cả đói mà cái t h ờ i bây giờ thì có hôm hôm lâu lâu nghe các bạn nói là quân sự Bây giờ có căng tin n ọ kia cái chung cái chung cái khu học quân sự có lúc đó cũng có nhưng mà nó chả có cái gì để mua、cả. Nó c h áo quái gì、à. Chỉ có h ỉ c những cái đồ sinh hoạt không biết bây giờ nào đói sự là đói đó, đói Mẹ, mấy bữa sau là cũng phải cắm đầu mà ăn thì đ ấ y là cái thứ hai mình thấy rất là đ ư ợ cái c thứ hai rất là đ ư ợ c Ở cái đ i ể m đó ít nhất trong cái học quân sự còn có lẽ là vào quân trong quân đội thì sẽ còn được hơn nhiều thứ hơn nữa、đó. cái thứ ba nữa cái kỷ niệm thứ ba nữa là gì thật sự là mình bố láo mình rất bố láo và đây là cái kỷ niệm đối với thầy thầy hầu như hiền tôi là một cái thằng rất là l á o cá các bạn tôi cực kỳ l á o cá tôi、uh, giở trò theo cái cách này học、uh, tập tập chạy <cười> chạy vòng quanh thế thì、uh, tôi vốn dĩ là, là tôi học thể chất nên là b ì n h thường ở, ở ngoài trường học b ọ n t ô i cotong đã được tập rất là kỹ về cái đ ấ y nhưng mà tôi lười lắm và tôi lâu c á l ắ m hello p h ấ n t r ầ n em đừng spam p h ấ n t r ầ n tôi lâu c á l ắ m v à b ọ n t ô i có một cái trò như thế này khi mà chạy m ệ t quá thì l ấ y c á i v i ê n s a s ủ i lấy cái v i ê n s a s ủ i v i ê n s a s ủ i chanh đừng l ấ y c á i v i ê n s a cam nó v à n g k h è r a b ẻ l ấ y một cái m ẫ u khoảng một phần tư ngậm ở trong mồm Thế là chạy một hồi là mẹ mày sùi hết cả một mét thầy ơi thằng thằng thằng thằng thằng h à nó bị động kinh thầy ơi nó bị động kinh <cười> chạy được một lúc mệt quá rồi hôm nào mà bình thường thì cũng cố mà chạy cái nhật cái bữa hôm đấy thì mình ngồi trong hàng mình nói chuyện Nhưng、ngồi trong h à n g mình nói chuyện, eh? Them ì n h bị phạt chạy c h ạ y t r ê n chin chin chin chin chin chin chin chin c h n chin chin c n chin chin g h chin chin chin chin chin c h ạ n chin chin chin chin chin h i n chin chin h i n chin h i n chin h i n chin Mấy t h ằ n g b ạ n chin chin chin chin chin h i n h i chin chin chin c h n chin c h n chin c h n chin chin chin chin c h n chin chin chin chin chin chin c h n chin c h n c h c h n c h n chin c h n chin chin c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 sinh viên nó khác nói gì nói đi vào đây ví dụ nó xảy ra cái gì nó rất là phức tạp nhìn thì người nó c o r ú m cả vào à, người nó c o r ú m cả vào và bột mép bọt miếng sùi hết cả d a đưa vào t h ế là ông ấy đi vào xem thì một lúc mình cứ nằm đấy mình t h i ê u t h i ê u ngủ mình như là một cái người động kinh thứ thiệt như là người động kinh thứ thiệt Thì mình thiu ê thiu ê ngủ、Đã. mình hết cơn động kinh thì mình mệt người động kinh x o n g mệt thiu ê thiu ê ngủ cái trò đ ấ y là bọn tôi ở ngoài t r ư ờ n g tập Bọn t ô i cũng thế. Những cái thầy Những h cái t giáo mới dạy những cái môn mới chuyển môn mà tôi hay dở trò đ ấ y l ắ m tập mệt quá toàn thế、Nên、là một lúc thì không tôi đoán rằng là có cái cái cái cái, cái, cái ông nào ấy tôi đoán là bọn tôi bị xì chắc chắn là tôi bị thằng nào nó xì là, tôi đoán là ông biết t h ế là ông bảo ông bảo ông quân đi là ông lấy nước nước nước c c t thì sau này tôi về tôi hỏi rằng là không biết cái chalk cái cái cái cái cái cái đòn này, cái cái c á n cái cái cái cái cái cái cái cái cái c m i cái cái cái cái cái cái c i cái cái cái cái cái cái cái c i c á t ô á i cái cái cái cái cái ê m i cái c cái cái cái cái cái cái i cái cái c c mình thấy tim ê mình chọn giải mà ô tim ê gì đi b cháu cháu bị động kinh tiền sử nhà、đâu? cháu cũng không sao cứ hết cơn rồi thôi ông cười cười, cười. ông, ông hiền ông đứng ông cười cười, cười b ả o tim ê、uh, trợ lực thôi không có gì cả c h á u nó khỏe mà nó tim ê m à nó đau mà nó, nó nó đau ôi rồi ôi nó đau tôi thề với các ông nó đau vậy nó đau nó đau nó đau như là nó đau luôn có ông nào không tin nào cứ đi bảo bác sĩ người ta tiêm nước c ấ t vào bắp xem nó đau như nào à, nó đau kinh khủng mà nó đau nó buốt nó buốt kinh tiêm vào đâu buốt đấy buốt biết luôn luôn biết luôn lúc đấy luôn mà nó đau đau nó buốt kinh khủng nó buốt m a đến mức cả cái cánh tay của tôi nó tê dại nó buốt chết mẹ luôn trời nó buốt thôi bé bên phượng nó b ú t đ y chứ không phải là, là nó, anh sợ tiêm mà nó đau thật nó đau bằng thật luôn ớ nó cứng hết cả cái bắp tay này của anh này nó cứng hết cả cái bắp tay này của anh này sau đó là nó b ú t ôi ôi、mẹ. thế là ông bảo là thôi đấy n h ế tôi cứ nằm đây nghỉ bây giờ mũi này là mũi một trợ lực đ ấy xong đầu nếu mà một lúc nữa thì xem nếu mà không đỡ thì tao tiêm tiếp cho mũi nữa mẹ nghe anh thế cái là mặt mũi tái xanh tái xám mà thôi thôi thôi, thôi cháu lạy bác cháu khỏe rồi cháu lạy bác cháu dạy cháu ra cháu tập tiếp tức là nó đau đến mức mà phải đến tận tối hôm đấy anh lấy có phải ông lương duy anh thì anh không biết anh không không biết là cái bài các ông học ở đâu nhưng mà tiêm vào phát đau luôn anh biết luôn tiêm vào nó vào khoảng tầm chắc là chỉ khoảng hai mươi giây thôi là anh thấy bà mẹ luôn không thể đau không thể chịu nổi luôn mà anh là thủ u dạng thằng cũng lì đau đau đến mức anh kêu a y oai lên ông cứ thế ngồi ông cười ông bảo tiêm trợ lực nó có cái gì đâu <cười> mà lúc đấy anh không biết đâu lúc đấy là anh không biết sau này anh về anh kể chuyện anh hỏi ra thì anh mới biết là đấy là tiêm nước cất đấy, anh kể chuyện lại cho, cho, cho ông già anh nghe、thì、ông già anh bảo đấy là tiêm nước cất nó không ảnh hưởng gì nó đau À. thì tiêm tiêm thì ông dọa thì ông bảo thôi không ấy thì tí nữa mà mà không, không, không vẫn cảm thấy mệt thì tao tiêm cho mũi nữa và thôi, thôi cháu lại bác nằm thôi mình vẫn phải diễn mình nằm cố một lúc nữa mình xin phép mình đi ra mình tập tiếp mình đăng tiếp đến tận tối ngày hôm đấy anh cho anh là anh xin cái lọ s i r ô anh cho nước nóng vào anh trường mà nó vẫn còn b ú t phải đến tận sáng hôm sau ngủ dậy sau một đêm nó mới nó mới hết sáng hôm sau ngủ dậy một đêm nó mới hết thật sự á t h ứ còn đến tận tối hôm đấy vẫn còn b ú t nhấc tay lên phát là b ú t thấy bà luôn nó không chịu nổi thế là từ cái hôm đấy ông hiển ông cứ nhìn thấy anh là ông cười cười ông bảo thế bắt đầu tập chạy t h ế hôm n a y có động kinh nữa ông hỏi thế có động kinh không không, không. hôm nay em khỏe lắm t h ầ y h ô m nay em khỏe lắm ok lắm ok lắm đến cuối tuần sinh hoạt đến cuối tuần sinh hoạt thì cái ông anh mà, mà, mà thời giáo viên ở đ ấ y ông chơi cùng với bà chị ông gọi anh lên Đấy ông gọi anh lên viết bản từ kiểm điểm t ạ i v ì cái tội là văn vở không nói gì đến cái vụ tiêm nước cất nhưng mà chỉ vì cái tội là anh văn vở ờ、oh. các, các, các anh các thầy đã bảo là chúng tôi biết hết cậu đừng có văn thế là viết bản tự kiểm điểm nó là bản tự kiểm điểm thôi chứ không phải là bản kiểm điểm dạng phạt mà nó là bản tự kiểm điểm thôi thế thì có một cái điều thú vị và buồn cười như thế này mà chính là cái điều đấy mà làm anh nhớ mãi là ông ấy, anh viết là kính gửi thầy giáo cái gì bộ môn đấy là cái bộ môn gì h u ấ n l u y ệ n c h i ế n thuật à? à? Huấn luyện chiến thuật. Là b ọ n a n h b ò b ò o bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao b n o bao bao bao bao b n g bao bao b g o bao bao bao b a n bao bao bao bao bao b a n h a o bao bao h a o bao bao b a n bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao b a n h a o bao bao bao h a o b a h bao bao h a o h a o bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao b Sau sâu sắc anh đó trình mẫn, lòng. thứ thứ thứ biết mùi gửi các các các ra vầy, lên, ông ngồi kia, m ấy ông ông ông ông ông ông ngồi uống nước chè nói chuyện với nhau, ông, ông hiển ông đọc. Mà ông đọc đến đến với đâu sau chè đọc. đọc ấy tím tay vào đến đấy. <cười> đó Mà mặt tím là Thế quay ông lừa m anh cái Thế là ông anh anh cầm đọc ông cứ cười cười ông đuổi anh về phòng À, ông đuổi anh vậy <cười> sao, sao anh cũng không biết đến cho cho đến xong thì anh cũng vẫn không biết tên thật của ông hiển là gì tên thật chưa không phải là h n h hiển <cười> sao đến bây giờ anh vẫn nhờ cái kỷ niệm đấy một cái kỷ niệm nó thật là kỷ niệm <cười> có thể là có những thứ ư ờ y nhiều năm rồi nhiều năm quá nhiều năm trôi qua rồi nó mười mấy năm rồi có những thứ bị quên nhưng mà cái, cái kỷ niệm bị cái, cái bị tiêm mẹ nước cất vào tay là không thể quên tao nỗi đau không thể quên nổi các bạn ạ không thể quên nổi luôn nó đau kinh khủng bây giờ nói nhớ lại và t a bắt tay tôi còn đang cứng hết cả lên đây này Ờ, và cái thứ hai là, là người thầy hầu như hiển thánh bắt bài bắt bài mình mà mình vẫn không biết được làm em đấy có thằng nào xì mình tại vì mình diễn nó thật lắm ở, ở ngoài trường học bọn tôi ớ ngoài trường bọn tôi đi học cứ hôm nào lười lười mệt mệt ấy thằng nào ấy à, trong mấy thằng thôi chứ không cái, cái, cái bài đấy cũng không có, không có phổ biến ra mà chỉ trong mấy thằng với nhau thôi đấy cái bài của cái dân, dân thể chất thằng nào lười tập là sẽ dở cái trò đấy mẹ ngậm cho quả xê sổi chanh vào phát lăn ra dãy đành đạch mà cái giống động kinh là người ta à, mấy ai động vào người đâu khiêng cũng phải cẩn thận cái giống động kinh、đó. thường thường là động kinh mà nó đã lên cơn giật là phải để nó tốt nhất thôi cứ để để g ắ n cái gì vào mồm để cho nó đâu ỡ chứ càng giữ đó là nó càng giật ác mà vớ vẩn nó đứt dây thần kinh chết ra đấy động kinh là phải để cho nó giật hết cơn hoặc là ví dụ như bác sĩ là người ta sẽ tiêm cái thuốc gì đấy thì nó, nó dừng cái cơn thôi còn nếu người dân mình không biết xử lý đó, những người bị động kinh, kinh niên đó, là cứ kệ thôi cho nó giật thôi tại vì, tại vì là bài đấy là bài của mấy ông anh khóa trên mấy ông anh truyền cho bởi vì có một ông là bị động kinh ô n g truyền lại nó cứ thế nó kệ thôi để nó giật hết cơn cho nó thôi miễn làm sao để nó, nó không bị nghiến vào, vào, vào lưỡi thôi、thế、nên là mình biết thực bọn tôi biết thừa động kinh là ít người dám động lắm. nhìn trông nó ghê chết mà bọt mép b ọ n miếc có thằng động kinh nó còn cắn ò n c vào cái cái cái cái cái cái này này bé bép cả máu ấy thế nên là mấy thằng n ó l ú c còn đang đi học ở ngoài trường đại học là h a y g i ở cái trò đ ấ y lắm những cái bài tập là mệt mệt tôi ví dụ hôm nay b à i này mệt này, mày đ ộ n g kinh ông t h ư môn khác chẳng hạn, thì đứa thằng kia đ ộ n g kinh đấy, thỉnh thoảng c ũ n giỏi g tất nhiên là không phải thường xuyên thỉnh thoảng thôi n h ư n g g i ở t r ò đấy v ớ i t h ầ y h i ể n bị thầy bắt bài thầy tiêm mẹ nước cất bắp tay cho l o đau đúng thật bao nhiêu năm rồi nhắc lại vẫn t h ấ y đau đấy, sự thật đúng là nói gì thì nói các thầy phải nói là đỉnh cao thế mới gọi là thầy thật đúng gọi thế thì các ông mới làm được thầy mình c h ứ c á c ông mà để cho mình lừa thì, thì mình đã là thầy của các ông ấy và cái, cái, cái câu chuyện thầy giáo h ồ như hiền <cười> biết tên của thầy h ồ như hiền <cười> Ô tha, v ớ i anh em lúc đấy nhìn cái mắt của ông binh ngang, lê ông đọc đ ế n đâu ngang, lê đông nhìn mình cái đấy, lúc đấy tha, vạy n h e m luôn mẹ c h ỉ s ợ ông n h ả y vào ông, ông ăn thịt ông xé x á c ông ăn thịt mình. Đấy, ông, ông, ông, ông lúc đấy có m ấ y ông, m ấ y ông c ù n g với công anh mình là ngồi đấy, nói chuyện cứ c ư ờ i cười nói chuyện, thì mình cũng đỡ sợ. Ngông mình viết là vết i vô tư, thật sự là mình cứ nghĩ là tên nào như hiện tại mình nghe m ấ y đ ứ a nói thế mà mình cũng luận ra được là hồ, hiền như hổ chứ không phải là không、thế、nhưng mà bởi vì đúng thật nghĩ mà ngày xưa các cụ đôi lúc đặt những cái tên nó cũng khó hiểu ấy các cụ là thế mình c ứ kể thôi biết thế ông biết không có tội không biết không có tội <cười> <cười> ấy là, là phải thừa nhận với các bạn là tiêm vào nó đau tôi nhớ như in luôn là nó, nó sau khoảng hai mươi giây thôi nó buốt mà thật ra là tiêm vào nó đã buốt rồi ấy trong lúc tiêm là đã buốt rồi nó chưa chưa buốt nó chưa buốt đến mức là ấy, nhưng mà khoảng hai mươi giây sau thì bắt đầu như kiểu nó, nó, nó chạy đến những cái, cái thớ thịt ý cha t r a cha t r a cha nó đau đau đau không thể chịu nổi thật sự luôn đau nghiến răng nghiến lợi và sau mà cả cái ngày hôm đấy n h á Cứ nhấc cái tay lại nhấc lên đến một đoạn nào tôi đoán là như kiểu cái nước cất nó không tan nên nó vẫn ở trong đấy nó kích vào các cái mạch của cái cơ cái, cái thớ thịt của mình cứ nhấc lên đến đây là nó đau trời ơi nó đau nó đau trời ơi nó đau à. À, nó đau thật Cái học phải hỏi mấy bạn học y thôi. này bạn Mình mấy y thì k h ô n g biết s anh u à y m ì n về với mình mình. chuyện ông Ông chú kể các bác các đấy già già là bảo t i ê m n ư ớ c cất cho mày đấy. mày n h ô n g ngọc ì Mình thêm. Cũng, cũng trong thôi. Trần chỉ chuyện anh cũng n cái câu g là Ok, okay anh Trần ngọc tú đất nước luôn luôn chào đón bà con đi xa về xây dựng quê hương đất nước này này Kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện của tác giả lương duy với những cái câu chuyện rất là thú vị đúng không ạ mong rằng là chúng ta sẽ được gặp lại với tác giả lương duy với những câu chuyện khác à, tác giả lương duy còn một chuyện nữa là làng âm dương mình đã cầm trong tay và chiều nay thì lương duy có gửi cho anh bộ chuyện về cặp đôi pháp sư lão tam và lão tứ các bạn nghe cái, cái, cái bộ hôm, hôm, hôm, hôm trước của lương duy Thì có hai cái pháp sư lão, lão tam gầy và tứ béo rất là thú vị thì lương duy đã hoàn thành xong một bộ của cặp đôi pháp sư tam gầy và tứ béo thì ok hiện tại là mình đang chuyển cho bên、uh, bên tập để họ kiểm tra và có lẽ là cũng sẽ sớm làm việc để đưa lên s ó n g còn về phần c á i b ộ c ậ u t ẩ y thì mình cũng x i n t h ô n g b á o lại để c h o a n h chị em lúc đầu không để ý à, đó là b ộ c ậ u t ẩ y mình đã x ử l ý văn bản x o n g thì nhầm dự định của mình là, là định để đến mùng một tháng tám m i lên s ó n g tuy nhiên là nếu như trường hợp mà anh chị em muốn n g h e luôn thì có thể là mình sẽ lên t chút Tạm thời để những cái b ộ kia xuống sau một chút. h ô n g sao c ả b ở i vì v ă n b ả n thì m ì n h cũng đã x ử lý xong rồi t i ề n thì vẫn nợ h à c ơ c h ỗ anh em, thì cũng đ ể s a u a I m à c ó t ì n h cảm, thì c ứ d o n a t e để l ấ y t i ề n m u a t á c q u y ề n c á i đấy thì mình việc của mình, còn để con các bạn ủ n g h ộ hay không thì ấ y nó c ũ n g l à t ù y t â m Nhưng mà c h ỗ mình v ớ i h à c ơ thì nó cũng không quá nặng nề c á i đ ó Ok, n ế u n h ư mà anh chị em q u y ế t thì n g à y m a i chúng tôi sẽ lên c ậ u t ẩ y đi bun ô b á n h đậu x a n h sông. n h ì đấy là t ù y n g à y m a i mình sẽ p o ú c bài và lấy ý k i ế n tại vì nó i gì thì n ó i lịch đã lên rồi thì bản thân mình vẫn muốn theo lịch hơn là như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại xin tạm biệt các bạn và tạm biệt những cô gái c ầ m cà l ê x a n h